Y như một chú thỏ đột nhiên cảm thấy có con sói dữ đang dịch mỏ trong bóng tối Mặc dù nó chẳng hề nghe một tiếng động nào Cũng không hề nhìn thấy bóng dám của con sói ra sao Tiểu Phi không dám chần trở lâu hơn Đường kiếm trên tay tùa ra như làm xét giật Mũi kiếm của chàng gắt thành một vệt dài Như đường chỉ bạc chiếu nhanh thật chuẩn vào ít hầu của thân lão tan Nhưng một tiếng soảng vang lên dữ dội Ánh lửa bắn tói lên Tiểu Phi cảm thấy mũi kiếm của mình như chạm nhầm vào sắt thét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 chết vì tay ai không? Tâm Dáng đáp gọn. Mai Hoa đạo. Bá Hiểu Sinh lại hỏi, hắn chết như thế nào? Tâm Dáng nói, tuy trên người hắn cũng có dấu vết của Mai Hoa đạo, nhưng vết thương chí mạng nằm ngay huyệt huyền cơ. Bá Hiểu Sinh gật hừ, nói như thế thì Mai Hoa đạo tất phải là một tay điểm huyệt cao thủ rồi. Tâm Dáng đáp, đúng vậy. Bá Hiểu Sinh cười khẽ một tiếng và quay trở qua Tiểu Phi.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 lại còn ra tay cứu tại hạ. Tâm thụ đại sư mở mắt ra nghiêm nghị. Bần tăng đã nói là bần tăng không hề cứu các hạ mà chỉ tại vì công lực của bần tăng chẳng đủ. Mới bị các hạ giữ làm có tin. Xin các hạ đừng có ý cả cái ta làm gì. Lý Tầm Hoan danh mãnh nhìn tâm thụ. Nhưng nếu không có đại sư trong nhà giả dối thì tại hạ vị tất biết xông đây. Và nếu đi đại sư hoàn toàn không có ý phản khác Thì tại Hạ càng vô phường giữ nổi đại sư ở đây Tâm thụ đôi môi mắc máy Nhưng không thốt ra tiếng Lý Tẩm Hoang nhức nhìn ông thật nhanh và mỉm cười Kẻ xuất ra Vốn cấm vọng ngữ huống hổ Nơi đây chỉ có riêng tại Hạ và đại sư Tâm thụ trầm ngâm một lúc và vụt hỏi Dù cho ta đối với tại Hạ Có ý tương trợ đi nữa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 親親